Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net thầy qua, mọi người cứ yên tâm Nghe con gái nói vậy, ông ấy cùng với đám người tái mặt Ông ra giấu im lặng, rồi đảo mắt xung quanh Như sợ vong hồn của cô Yến vẫn đang lẩn khuất đâu đây Vừa nhìn ra đến cổng, ông trợn mắt há mồm kinh hãi, ú ớ Làm cho cả đám người cũng quay sang, thì ra đầu tê dại. Khi thấy là bà nối, tóc tai rũ ra mặc bộ quần áo được may từ cái vỏ chăn hoa con công đi chân trần mắt sắc lạnh đứng ở ngoài cổng nhìn chằm chằm vào trong nhà tự bao giờ miệng cứ lẩm bà lẩm bẩm cười cười nói nói cô hồng vẫn cứ bình tĩnh đứng dậy đi ra hiên cất giọng bác núi đấy có phải không ạ bác núi ơi lạ một chỗ là bà núi không nói không rằng Cứ thế mà lầm lũi quay người rời đi. Cô Hồng toan bước hẳn xuống sân đuổi theo. Thì bố cô chạy ra, túm lấy tay con. Con ơi, mày muốn chết đây hả mà ra đây? Bả ấy đêm nào bà ấy chả đi lang thang như thế. Nói đoạn, ông vội vàng kéo tay con vào trong nhà. Mọi người cũng thi nhau gật đầu xác nhận. Cô Hồng cũng có chút thương hại. Thế nhưng thấy người ta ngăn cản quyết liệt, cũng hơi trùn bước quá độ nửa đêm bên nhà bố mẹ đẻ của chị dung chị dung cũng đã sinh được thằng cu kháu khỉnh hôm nay trăng sáng vằng vặc gió hiu hiu thổi chị dung ngồi ở bên giường cây sát cửa sổ hướng ra ngoài ngõ mà cho con bú bỗng nhiên chị giật mình chị giọng tai lên lắng nghe bởi vì vừa rồi chị nghe có tiếng bước chân của ai loẹt xoẹt lẹt xoẹt đi ở bên hông nhà ra sau vườn một thoáng mọi thứ biến mất hút chị dung ngơ ngác lẩm bẩm ơ hay ai mà giờ này còn ra sau nhà thế bố mẹ thì ngủ trong buồng từ lâu rồi cơ mà còn đang ngây ra thì bỗng nhiên vụt một cái một cái bóng trắng toát lo lướt nhanh qua làm cho chị dung rùng mình thoáng một cái nó biến mất ngay bên hiên nhà Cái bóng kia mang theo một mùi hương mà vừa ngửi thôi Cũng đủ để làm cho chị Dung rụng rời cả tay chân Trời đất trao đảo Bởi vì chị nhận ra Ấy là cái mùi phấn rôn Thoang thoảng đâu đây Vẫn còn động lại mùi ấy Chị Dung biết là vong hồn của cô Yến Đã hiện diện trong căn nhà này Chị rôn rôn cất tiếng gọi mẹ mình Đang ở buồng bên Mẹ ơi Mẹ ạ Bà mẹ chị Dung đang thiêu thiêu ngủ Thì giật mình tỉnh giấc Bà ngồi dậy loạn trọng bật điện Chạy sang Sao đấy Thế có gì mà gọi ở con Chị Dung ôm đứa con Chạy tuột xuống giường Nấp đằng sau lưng mẹ Nhìn ra ngoài cửa sổ y Yến Con, con Yến nó vừa về con con đang cho con bú con thấy lướt lướt qua cửa sổ mẹ ơi con hại quá bà mẹ chị dung nghe thấy thế cũng tái cả mặt mỗi một lần nhắc đến cô yến nó dường như là cái bóng ma tâm lý không chỉ riêng gia đình nhà bà mà tất cả mọi người ở quanh đây đều kinh hồn táng đảm bà run run ôi trời ơi thật thế hả con chị dung ôm chặt đứa bé mà quả quyết gật đầu bà mẹ chị vội vàng chạy ra ban thờ vớ lấy bó nhang run run châm lửa cắm lên trên bát mà lẩm bẩm ông ơi ông với các cụ tổ tiên có linh có thiêng thì về che chở phù hộ độ trì cho con cho cháu ông ơi nhà mình đã có vòng nó vào nó quấy phá đấy ông ơi bà vừa dứt câu thì ở trên mái ngói có âm thanh lạch cả lạch cạch cứ như là có người đang đi ở trên ấy, xô những viên ngói vào nhau. rồi trong nhà lại vang lên tiếng kéo cả kéo kẹt, như là có cái dây chảo đang treo vật gì nặng lắm. còn chó xích ở ngoài sân, chả hiểu lắm. nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện